Truyền ngôn tình cổ đại cung đảo lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 159 Thường Hy nhìn cục diện trước mắt, mà trong lòng cực kỳ hồi hộp. Quả tốt, cường cường đổi kháng, vừa là thanh mai trúc mã, vừa là từng thím danh chính ngôn thuận. Nàng mấy ngày nay đánh rỗi, không có việc gì làm. Giờ có kịch hay xem rồi. Suy nghĩ một chút. Tư tưởng cực kỳ xấu, tiến lên một bước nói Nô tì thăm kiến biểu tự thư, thăm kiến phùng lương đệ Đứng lên đi. Phùng thơ nhã là lùng nổi, nhìn Thượng Hy vô cùng không thuận mát. Ngô Thượng Hy mau đứng dậy thôi. Mạnh địa phụ tiến lên một bước, tự tài đã nhảy Thượng Hy miệng lộ ra một nửa cười xấu hổ mang theo vài phần e sợ lại nói Một thượng nghi sao có thể giống như cung ty bình thường lại lớn như vậy đi phủ nhận không nổi Thượng nghi không thể không cảm thán, Mạnh địa Vũ này thật biết cách làm người Nếu không phải nàng đã biến có người thật sự của cô ta thì hôm nay chỉ sợ đã nói đỡ vài câu rồi Nhìn lại Cùng thư nhã ngày thường vẫn là bộ dáng cao cao tại thường. Thường hy luôn luôn ghét dạng nữ nhân này, thật đúng là đem mình biến thành nhân vật lớn. Biểu tiêu thư nói như vậy, nô tỳ không dám nhận. Biểu tiêu thư cùng thái tử gia là thanh mai trúc mã, biểu hình biểu mùi. Bình thường, thái tử gia đều dẫn dò nô tỳ chăm sóc ngài. Nô tỳ nào dám sợ ý. Cũng mặn thường hy mang theo nụ cười âm lượng lại hơi cao một chút nàng có chút ý xấu bởi vì tư văn táng đang ở trong thư phòng hắn là có thể nghe được động tĩnh ngoài cửa rồi trung hợp lúc này hắn cũng vừa làm xong công sự trấn rảnh rỗi không biết hắn sẽ tiên vị ai Hùng Tây Nhã nghe vậy sắc mặt tối sầm, nhìn Thượng Hy nói ngô Thượng Hy nói thật hay công phu nỉnh bở người khác ngày càng tiến bộ Mành địa phủ cục đào số. tư hồ có bộ dáng thẹn thùng, bàn tay nắm thịt chặn lấy khăn lụa, tư hồ như đợi với chuyện trước mắt có chút sợ hãi. Thường Hi liếc nhìn nàng ta một cái, ra nhìn Phùng Thư Nhã nói: Phùng lưng đệ quá đề cao nô tì rồi. Về điểm công phu này, nô tì nào có thể sánh được với ngài? Ngày hôm đó, Phùng lương đệ cùng với Ngũ Hoàng Tử Phi nói chuyện ở Ngự Hoa Viên. Nhưng ngài dụ dỗ cho ngũ hoàng tử phi vui mừng ra vẻ mặt đó, Nô thì thật là mặc cảm. Ngày kháng nếu có dịp, kính xin phùng lưng đẻ trả cho Nô tỳ một chút. Phùng tên nhã nhất thời đã bình cả khuôn mặt. Nàng thật không ngờ, Ngô Thần hi lại thấy thượng bộ giá nàng ở chung với La Thí Yên. Trong lúc nhất thời vô cùng xấu hổ, phai và vội vàng vàng giải thích. Cũng chỉ là từng cờ gặp được, nói hai câu mà thôi. Thường Hy không thích người trong đông cùng đi lại quá gần với đám người ngũ hoàng tử Phi, đại hoàng tử Phi. Tiêu vật Trác lại càng khỏi phải nói, cho nên nói Phùng Lương Để thật sự là một người ngu. Ngay cả tâm tình của Thái Tử Gia cũng không đoán ra được mà tranh sủng ái. Nhìn một chút biểu tử thư nhà người ta xem, thương ngạt chỉ kiếm xúc xơ giao với người của tam hoàng tử, còn lại tránh xa không hề giao việc với đầu tiên nàng ta biết được đại hoàng tử và ngũ hoàng tử cùng tiêu văn tráng quan hệ không tốt chút nào, dĩ nhiên không thể cách dào. Tiếp theo nàng ta cùng thẩm phi hà có mối hận cũ càng không thể lùi tới, cho nên cũng chỉ có thể cùng lễ bình nói qua nói lại mấy câu. Lại cửa lễ bình nhưng nàng ta không vừa mát, cho nên cũng không mấy thân thiết. cứ như vậy ban địa phủ cả nhà đều ở cẩm hoa hiền. Hồng có bước chân ra ngoài. Người kháng nhìn vào thì cho là nàng ta thật kéo léo. Nhưng chỉ có mình Thường Huy biết, anh đi phủ là không còn cách nào khác mà thôi. Thường Huy nghe được lời phụng thân Nhã, nụ cười trên mạng nhạt dần, giọng nói trở nên là như bằng. Phùng Lương Để, nếu như có thời gian đi lấy lòng người ngoài, không bằng suy nghĩ một chút, nên lấy được hoàn tâm của Thái Tử Gia như thế nào, đúng không? lời này có chút cho tai, nhất là thân phận hiện tại của thường hi bất đồng, là đại học nhân trước mặt thái tử già, nổi hai ba câu, bọn họ cũng chỉ có thể nghe mà thôi. Chỉ là trong lòng vùng tư nhã đã nhẫn rằng biến lợi mắng chữa thường hi, chó kể căn nhà có gì hay ho. Thường hi nhìn cung mạng cùng lân đệ cũng đoán được trong lòng nàng ta nghĩ gì, nhất là thường hi không muốn cả nhào, chỉ thẳng nhiên nổi biểu tiểu thư cùng phùng lương đệ đều tới gặp thái tử gia thái tử gia đang bận sao? biểu ca đang bận sao? hai người đâm miệng một lời hỏi âm thanh vừa dứt thì nhất thời lâm vào trầm mặc thường hy trong lòng vô cùng thích thú hồi lâu mới lên tiếng thái tử gia đang xem tóc trường. biểu tiểu thư và phùng lương đệ vào trong đại điện ngồi tạm đi để nô tỳ đi hỏi một chút thường hy nói xong liền xoay người rời đi Chỉ lại hai người đứng đó đối mặt nhau Vào điện cũng tốt Không vào cũng tốt Nàng không quan tâm Thường hi vừa đi cùng lưng để nhìn bộ trạng điềm đạm đáng yêu Của Mạnh điệp Phủ Liền nổi giận Lần trước Nếu không phải nàng ta giả trang đáng thương Thì mình cũng chưa chắn thua trong tai nàng Thì tới đây Liền châm chọc nổi Mộng đại cô nương chưa chồng Cũng không kiên về một chút Coi như là biểu ca đi nữa thì cũng không thể, không da, không mặt mà lẫn tới. Mình đi phủ một hồi tức ngàn, bao dù là sớm biết phùng tư nhã miệng chó, không thể mộng ra ngào vội. Thế như, ngay mấy lời này vẫn không chịu nổi, nghĩa rồi nói ra. Lời này của phùng lưng đẻ không đúng rồi. Ta cùng biểu ca lớn lên từ nhỏ, tình cảm sâu trọng người khác không thể so bì được. thân cận một chút cũng không tính làm gì. Nhớ là cùng lưng để vào đông cùng cũng được mấy tháng rồi. Nghe nói biểu ca còn chưa có bước qua cửa phòng còn một bước, làm nữ nhân như vậy thật thất bại. Cô nên ở trong phòng tự kiểm điểm bản thân xem mình còn chỗ nào chưa tốt, mà không phải là suốt ngày đi khắp nơi gây chuyện tị phi khiến người ta chẳng ghét. Mộn công kính đối phương chưa xuất giá mà không ở yên trong phòng. Mộn công kích đã ra rồi mà vẫn hoàn bích. Thường Hy còn chưa có vào thư phòng, nghe đến đó mắt mày cũng nở rộ. Quả nhiên, nàng rời đi, chờ không gian cho bọn họ mới có kịnh hay để xem. A nhà, tiếng bạch hoa miệng thật ác độc, phùng lân đệ cũng không kém, hai người cãi bả thật lận xem như ngang nhào, so tâm cờ thì người khác còn kém xa. Thường Hy bởi vì đưa lưng về phía cửa thư phòng, cho nên không có phát hiện khi văn cán từ thư phòng ván rèm đi ra. Vẫn còn, đang tự cửa nội điện nhìn ra ngoài xem náo dịch đấy. Đẹp mắt không? Tiêu văn trá nhìn bóng lưng thường thi nhẹ giọng hỏi. Nhớ là trên mạng lại có chút bùng bật. Đây là đang làm gì? Chơi cười hẳn quản lý không tốt ư. Đẹp mắt lắm. Chờ chờ. Nói nhìn đấu phóng mồm khó lường nha. nó là thấy tựa gia nhìn tận mắt được thì tốt. Nói tới chỗ này, thân thể thường thi cứng đờ. Thanh âm mới vừa rồi mẹ ơi thái tử già lần này bị tóm trực tiêm tại trận nên nên làm cái gì bây giờ có muốn hay không nam bộ không nghe thấy gì mà trực tiêm đi ra ngoài nhưng là nếu hắn kêu nàng ở lại thì làm sao bây giờ mới vừa rồi còn nghĩ nếu như hắn thấy được bộ mặt thật của hai người kia thì tốn biết bao nhiêu tuy nhiên lại quay mắt mình nghe lén ở góc tường cũng không có vẻ pan gì hơn nữa Ngoài cử một người là bím mũi của tiêu văn té một người là tầng thiếm của hắn. Chính hàng mũn kẻ nô tỳ đây ở một bên nghe lén. Nói thế nào cũng không qua được rồi. Trần này tận xong đời, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Chương 160 Thường Hi trái lò phải nghĩ, thật là cảm thấy tiếng thói lượt nàng. Đăng này chính mình còn tự động đưa chân vào chồng, Còn bị bắn tại hiện trường Trong lúc bất chợt Nàng nhớ tới ở trước mặt tiêu vân rác Còn khoác lác vô sĩ Mà nổi nàng sẽ không chỗ động tính kế mà địa vụ Nhưng nhìn cũng diễn hôm nay Nàng quá thật không có chủ động Nhìn ra là ngoài ý muốn Nhưng nếu như tiêu vân rác hiểu lầm Thì thật không hay rồi Thái tử già Thực ra thì nô tỳ không có làm gì chỉ là xem náo nhiệt đấy. Thường Huy thầm thang một tiếng, Thôi thì cứ thẳng thắn thú nhận vậy. Lấy bóng mặt đưa đám của Tiêu Văn Trác mà nổi, Thì cơ hội lừa gạn được hắn rất thấp, Tắt xuống thất bại thẳng thấp hơn lên. Nếu là nói thật, Nhiều lắm thì hắn chỉ trách nàng lòng dạ hẹp hồi. Thời thời khắc khắc muốn ra thù người ta, Chứ không thể làm gì hơn đầu. Tiêu Văn Trác nhìn Thường Huy một cái. Hắn đã sớm biến cô gái nỗi này sẽ tận dụng mọi thật cờ khiến người khác sống và chết dở khổ khổ nói thật hắn cũng không rõ lòng dạ hai người ngoài kia khi vậy nhìn Thường hy nói câu là nô tỳ sao già khát nước rồi còn không mau đi pha trả nhìn tiêu vân cán xoay người rời đi Thường hy có chút ngưỡng người đây là tình huống gì vậy biểu ca không phải là nên che chở cho biểu mũi sao người ngoài đều đồng đại rằng biểu ca biểu mũi tình với liên tục nhìn biểu mũi của hắn bị người ta bắt nè hắn cũng không đi xa bảo vệ hay sao Dĩ nhiên nhìn tình hình rất mát theo lần lực chiến đấu của hai người còn an hàng chỉ cần không đùa vẫn tâm cơ thì không dễ dàng bị thua nhưng là xem thái độ của tiêu phân cán thì có chút khả nghi thường hy vừa bưng đến phòng trà vừa nghĩ có chút cụ quái tiện đối cụ quái ngâm trà xong thì trở lại thường hy lợi dụng thời gian đi chậm lại, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy anh địa phủ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mi mắt cục xuống diền dáng yêu kiều. mặt khác, phong thư nhã lại là đỏ mặn tí tài, thân thể trung khẽ. hai mắt tức giận cẩn trừng, như trung đồng nhìn rõ phương. thường hy thang thầm, như vậy đã biết là phân ra ai cao ai thấp. nàng đúng là đánh giá cao phong thư nhã, như thấy xăm ra. Chết chết, thật không thể làm mặt bằng rồi, nếu không thì đã nghe được bọn họ nói được những gì rồi. quán rèm lên vướng vào thư phẩm, Thường Hy đã khai trà trong tầm tay tiêu vân trác, thân trọng nhìn hắn một cái. Thường Hy thật sự không rõ, vì biểu tiểu thư này trong lòng tiêu vân trác này là có địa vị gì. Mắng hãy di chuyển cười nói thấy tử gia, người xem, có muốn gặp biểu tiểu thư và phòng lương đẻ một lần hay không? đều đang ở ngoài chờ. Tiêu phân trán thần tình bớt rộng, cầm chén trà nhấp một ngụm, lúc này mới chậm trải nói. Ngô Thượng Hy, từ bao giờ lại không có mắt nhìn rồi hả? Thượng Hy bị nghẹn xuất chết, thần sắn gớn đờ, trong lòng thầm mắng. chẳng cái gì mà chảnh? Đấy là biểu muội và tầng thiếp nhà người, cùng ta có cái quan hệ gì hả? Ở trong này thì phải cười làm lành với hắn. Các cửa đã cười làm lành với hai vị kia. Nàng thế nào lại xui sẻ như vậy? Nhưng là thế đồ này thật sự làm người ta hoài nghi. Thường thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, suy nghĩ một chút lại nói. Thái tựa gia bận rộn một hồi nữa là xong phải không? Biểu tiệc thư từ xa xôi tới đây, thái tựa gia cũng nên gặp mặt chứ. Về phần vùng lưng đẻ, Nga nhất định phải gặp mặt. Nó thì đám nhiệm không nổi viện đuổi khách nữa rồi. Bao nhiêu xấu xa đều đến tay nô tì. Để mừng năm mới năm nay, dân nguyệt điện cũng không cần dán mông thật nữa, cứ để nô tì đứng trước cửa là được. Tư văn cá một hơi nhẹn không lên, trích tiếm đem trà trong miệng phun vào trong sách trước mặt. Họ khang không ngừng. Đật miếng mắng không hăng nhìn thường hì. Muốn nói chuyện mà họ không dớt, trong lúc nhất thời mặn cũng đỏ lên. Thường Hi vợi vàng, tướng lên vỗ lưng thông khí cho hắn, vừa vỗ vừa nói. Thái tử già, Nga lỡ như vậy rồi, cũng miếng nướng cũng có thể sạc sao. Chà chà, sách này ta xem là không thể dùng được nữa rồi. Nga trứng chờ một lát, Nô Tì giúp ngài dọn dẹp. Thường Hy chân ta nhìn nhẹ, đem bàn thu dọn một lần, sau đó lại nổi. Nô tỳ đi đổi cho ngài ly trà khác, Thái tử gia chờ. Thường Hy lại khói hạ, đem trà cụ ưng ra ngoài. Đồng giúp đáng lấy một ly trà mới đặt trước mặt tiêu văn trá. Nhìn tiêu văn cá mây đèn dăng đầy mặn. Thường thì không đợi hắn mở miệng trách bắn mình, lập tức nói Nếu thái tự già không muốn gặp biểu tiểu thư cùng phùng lương đẻ, nô tỳ sẽ lập tức đi cự tiểu ngay Đánh cho biểu tiểu thư cùng phùng lương đẻ, mất công chờ đợi. Thấy lâu không được, họ còn tưởng nô tỳ làm trung gian nói xấu đâu rồi. Hai Xem ra đầu năm nay, làm ông thần cũng không dễ dàng gì. Thời điểm cuối năm, Thế Tử Gia nhớ cho nô tỳ hồng bao to một chút. sau từ đây làm người xấu cũng phải có công chữ. Thường Hì nói xong, nhấc chân liền chạy. Nàng cũng không phải kẻ ngu, không chạy còn ở lại đây chờ ăn mắng à. Nàng mới không bao giờ làm mấy loại chuyện ngu sừng ấy đấy. Tiêu phân cán nhìn thân ảnh Thường Hì biến mất trong giải mác trong lúc nhất thời liền dở khóc dở cười làm cái gì vậy cô cái nhỏ này là đang trả thù hắn sao nói một chút cũng cảm thương mèn gậy để muốn làm môn thần vậy thì được ngày mai cô liền chính thức bắt đầu nhận chức đi bao lì xì của hắn cũng không phải dễ cầm như vậy thần hi ra khỏi cửa thư phòng lúc này mới thợ hờ nhẹ nhõm đã bắt nàng làm môn thần thì phải trả giá thật lớn đấy ra ngoài để điện cần hi nhìn hai người trước mắt liền nở nụ cười nhẹ nhàng nói biểu tiểu thư thái tử gia nói rồi Ngày ấy công vụ bận rộn chờ mà viện xong xuôi sẽ tự mình đến đó cùng biểu tiểu thư nói chuyện ngài cũng biến thời gian này đến triều đình công sự phức tạp ngay cả thời gian nghỉ cười, thái tử gia cũng không có các ngài đi theo hoàng thượng xử lý quốc sự cho nên xin biểu tiểu thư chờ rách Nói xong câu này, hãy nhìn Phùng Lương Đệ nói: Lương Đệ chủ tử, Thái Tử Gia bảo Ngài cứ về trước. Tối nay nếu có thời gian, Thái Tử Gia sẽ đến gặp Ngài. Thật, Thái Tử Gia thật nói như vậy. Phùng Lương Đệ vui mừng quá trỗi, trong lúc nhất thời thậm chí có một chút trung động. Dạ, Thái Tử Gia nói như vậy. Nó thì chẳng qua là chỉ thuộc lại mà thôi. Cái phần Thái Tử Gia có thời gian hay không? Nó thì cũng không dám bảo đảm. thần Hy cười nói: Nếu muốn kích thích thêm cho đám nữ nhân kia đấu tranh thì phải lợi dụng nam nhân này một chút. Hai người này được có định ý với nàng. Thay vì để bọn họ tính toán nàng, không bằng để bọn họ đấu tranh nội bộ tốt lắm. Nàng còn mận rỡ đứng ngoài xem kịch vui. Xác thấy chuyên giả truyền khẩu dụ của Thái Tự Gia. Người kia ý tứ căn bản cũng không chào đón cùng lương đại. Nàng cũng liền vàng báo tư thù một phèn. Nhớ tới thời gian trước kia, cùng lân đẻ gây khó trễ cho nàng. Thường Hy liền tức giận đến nghiến răng Hơn nữa, còn tương nhiên cùng đổ định phương và là thế yên đổi phó nàng. ăn không nghiêm chỉnh thì cho cô ta một phèn, thì rất đúng kinh nàng là tiểu nhân vật. Rồi mắt đẹp của Thường Hy chỉ một cái. Quả nhiên, thấy được mạnh địa phủ có chút mất hồn. Tối nay, chỉ sợ có trò hay để nhìn. Chương 161 Thường hiên nhìn hai người, thường sáng ở yên lặng không nói, chỉ qua là trên mặt vẫn nở một nụ cười, chỉ nghe phòng lưng để nhìn mạnh điệp vụ nổi. Biểu tử thư đi thăm thả, bán lưng để phải đi rửa mặn trang điểm một chút, không có thời gian theo bồi. Thân tiện, ta cũng xin tặng một câu. Rất nhân thì phải biến tuân thủ bổn phận cho tốt, đừng cả ngày nghĩ đến những thứ không phải của mình con người nhà nên tự biết rõ mình là ai mới tốt. nghe lời nói này xem, chờ chờ, thật là cứ vào tận xương đến ba tất nhà, có thể thấy được là phùng lơn đệ cam én mạnh địa vụ đến cỡ nào, mạnh địa phủ tự như một con cá chuối trần bỗng bắn không tới tài, người, người đối với nàng hận muốn chết, nhưng lại không cách nào bắt được phùng lơn đệ đương nhiên là muốn nhân cơ hội ông hằng đã cách mạng điệp phủ một hoàn rồi. Thần sáng mà điệp phủ vẫn như cũ không thay đổi, mi măng cũng không thèm nâng, chẳng qua là vẫn dùng thanh âm sợ hãi nổi. cùng lưng để thận tóc bụng, đã tả lời viên của cô. Chỉ tiếng hôn sự của điệp phủ đã sớm được định đoạt, không nhọc lương để quan tâm. thần hi nghe vậy là hiểu, tiếng hoàng hậu khi còn sống cũng đã có ý muốn mà điệp phủ nhập chủ đông cùng đội. Nếu vậy, Mạnh Địa phủ chính là biết rõ chuyện này cho nên mới yên tâm thoải mái ở tại trong cùng. Phòng thư nhà có chút nghi hoặc nhìn Mạnh Địa phủ một cái lại nói. Nếu như đã có hôm sự, biểu tiết thư tốt nhớ nên ăn phận thú thường chờ xuất giá đi. Cũng nên hiểu được bản thân cô cùng biểu ca nam nữ khác biệt. Thường hi, hiện tại có chúng vội phụng phùng thư nhã rồi, có thể thấy được cái nàng ta không hiểu được ý tứ của mạnh địa phủ thường hi nghe mà muốn cười nhưng là hiện tại chứ giờ mạnh địa phủ cũng không thể nói ra người mình được gả cho là từ văn đá nghe thấy mấy lời tướng đồ mạn của phòng thư nhã, cũng chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống Quá như là thấy được trong mắt mạnh địa phủ ra lên một tì tức giận thường hi cho là nàng ta sẽ không nói chuyện ai ngờ mình địa phủ lại tiếp lời lời này của Phùng Lương đệ cũng có chúng không phải rồi. Mấy ngày trước Hoàng thượng từng chính những nói qua, ngài cùng Biệt Ca là nơi ta có thể dựa vào. Nhưng là nghe Phùng Lương đệ nói thì tử hồ đối với lời của Hoàng thượng có rất nhiều ý kiến đó. Nếu Phùng Lương đệ nói như vậy, không bằng đến chỗ Hoàng thượng nói thẳng muốn đuổi triệm Vũ ra khỏi cung là tốt rồi. Nhưng là mấy lời bất kính đối với Hoàng thượng này, nếu như truyền đến tay ngài cùng lưng đệ gánh nội cái tội này chứ. cùng tôi nhã một hồi cứng họng, thường hy thật là giận đại khai nhãn giới. quá nhiều không thể có thường mạnh địa phủ, lần chiến đấu không thể so sánh với người bình thường được. cùng lưng đệ tức giận phải tay áo bỏ đi. thường hy nhìn bóng lưng của nàng, không lòng âm thầm thở dài nói: nhưng nhân như vậy sống ở trong đông cùng, thật đúng là khiến người ta lo thai mà thấp thọt mạnh điện vũ ngẩng đầu nhìn thượng hi có miệng nhấc lên nói ngô thượng hi thật đúng là có bạn lãnh lớn hai ba câu nói có thể bằng quan đứng nhìn xem ra chúng ta càng đấu thì càng người chế chúng ta sống đầy khóe máng thượng hi nhảy lên lại thản nhiên nói biểu tế thư đa tâm rồi điều này cùng ta đâu có quan hệ gì vẫn là nên suy nghĩ nếu như tối nay thế tử già, thực sự đến chỗ phùng lưng để Thì về sau, biểu thức thư thấy phùng đơn đẻ, chứ sợ là càng bị thua thì hơn đấy. Chương 162 Vô tình gặp ân nhân cũ mạng Tiếng đường hai người đi, lúc này thượng thì mới thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần hai người bọn họ tự đấu với nhau, nàng có thể sống an ổn rất nhiều ngày. Hiện tại, nàng đang có chuyện cần đi làm. Đằng trước, hoàng thượng đưa cho ngọc bài còn chưa có thu lại. Theo lý mà nói, đem thức tịch qua rồi, nàng cũng nên đem ngọc bài trả lại cho hoàng thượng. Nghĩ tới đây, Cần Hy càng bắt giận mạnh địa phủ. Nếu như nàng ta không đến, đem thức tịch cứ tiến hành theo kế hoạch của nàng, khiến cho hoàng thượng thật cao hứng. Hơn nữa, vì yến hội lần này, đại ca nàng cùng tứ thần ca ca hao tốn không ít sức lực. Hoàng thượng cũng là có ý muốn khảo sáng các ca ca của nàng, chỉ tiếng vì chuyện trời xuống nước, cộng thêm với việc lầu trống bị sụp đổ, vì sợ đã vặn ra sau đầu rồi. Thường thì không thể, cứ để chữ này tăng tành mây khó như vậy, ngôi gia nàng quá thật đã bỏ ra công lao. Hoàng thượng cũng có ý tứ thường thớt, đang thực đổi không để cho cơ hội lần này, cứ như vậy ba đi, cho dù ba đi cũng phải kéo trở về. Buổi trưa, mặt trời tỏa ra nhượng lượng hận hật, mặc dù không còn là thời tiết giữa hè nóng bớt, nhưng là vẫn không dám đi trực tiếp dưới ảnh nắng mặt trời như vậy. Thường hì đứng dưới mấy nhà công nghỉ ngơi, để thằng ta ra lao mồ hồ trên trán, Mừng cơ hội đưa trả ngọc bộ này để khiến hoàng thượng một lần nữa nhắc ra cán ca ca của nàng. Nếu như cho hoàng thượng nghỉ ra thì không biết đến bao giờ sang nằm cũng vừa đống diệm thì hỏi ba năm tổ chức một lần thường thì không cầu hoàng thượng trực tiếp không cho ca ca của nàng chức quan gì nàng chỉ mong hoàng thượng có thể cho bên ấy cơ hội lần đầu tiên được tham gia thì cỡ là tốt rồi người chỉ phong quan thế nào cũng không thể bằng được chính đáng học tình sống thân khoa cử là làm người ta kính nệ người độc tính tự nhận mình thanh cao đó là bởi vì hơn 10 năm gian khổ học tập Trong đồng ngựng tự có tài năng văn trường, có thể tham gia thi hội ghi tên bản vàng, đó chính là vinh dựa lớn nhất của bọn họ. Phần vinh dự này không phải ai cũng có thể có. Thường hy nghĩ tới đây, tớ sơ ngọc bội bên trong tay áo. Hạ quyết tâm. Nàng quay người lại, nhưng không ngờ thư vân rác đứng ở đằng sau lúc nào. cô võ nàng giật mình, tóc mặn có chút trắng bệ nổi. thấy tự gia, ngay hồ võ gây chết người đấy. Đang nghĩ gì mà mất hồn như vậy? Tiêu văn tráng mở miệng hỏi, nhìn thường Hi không giống, như là đang nghĩ ra cái chủ ý quá diện hào. Nhưng đang lại vì cái gì mà mất hồn? Không có gì, nó thì nghĩ đem thức tỉnh cũng đã qua. Nó thì nên đem ngọc bà giao trả lại cho hoàng thượng, cho nên muốn đến chỗ thái tự gia hỏi ý kiến một chút. Thường Hi nói thật, loại sự tình này không cần thiết phải gạn tiêu văn tráng. Dù sao, nó là người của đông cung. Các ca của nàng có tiến vào sỉ đồ đi chăng nữa, thì cũng phải bám vào môn hạ của thái tử, cho nên càng không thể gạn tiêu văn trán. Nên như các ca của nàng may mắn được tiêu văn trán coi trọng, đợi khi hắn đi lên đế vị, thì ngôi gia cũng sẽ được bay cao đáy. Tiêu văn trán biết từng khi sẽ không bỏ qua cho cơ hội lần trước. Trong lòng hắn thật ra cũng lo nghĩ. Nó là loại chuyện này hắn không thể mở miệng trước, ngay cả khi tương lai hắn muốn dùng ngô già thì cũng không thể quá thấp kém. Được, Tiêu Vân Tráng dứt phát nói, ra nhìn Thường Hy. Lào trúng xây dựng phụ hoàng rất hài lòng. Lúc nói chuyện thì chú ý một chút, đừng lỗ mạng quá. Được Tiêu Vân Tráng chỉ điểm, Thường Hy dĩ nhiên là vô cùng cao hứng. Vui mừng cảm ơn Tiêu Vân Tráng. Lúc này mới hướng về phía minh tính điện đi tới. Trong hậu hoa cùng cỏ khắp nơi, thân thơm tràn ngập, đều là kỳ hoa dị thảo chưa biết tên. Ra khỏi kiền hồn, đi qua lân chỉ cùng, đi vào một chú là đến minh tính điện. canh giữa cửa là hai vị công công, bọn họ tự nhiên là điều biến thường hì, cũng biếu hoàng thượng đối với nàng rất yêu thích. Vì vậy vừa thấy nàng tới đây, thì có một người tiến lên cười đón, nói cần chỗ nào đem ngô thượng nghi thọ tới ngài tới đây có chuyện gì không thường hi lẩm tức cười nói tiểu công công hoàng thượng có ở bên trong không nô tỳ có chút việc phải bẩm báo hoàng thượng kính xin công công giúp đỡ thường hi vừa nói vừa hướng trong tay vị tái giám thái giám kia đặt một túi tiền nhỏ tiểu thấy giám kia cất lượng cái túi trong tay một lá, cái mặn cười đến nỗi hả nổi ngô thượng nghi tới vừa vặn Hoàng thượng mới vừa thượng nghị hết quốc sự, lúc này đang ngồi uống trà, nghe chờ một lát, ta vào thông báo một tiếng. thượng hi vội vã cảm ơn, nhìn tiểu công công đang tiến vào mà lặng lẽ đứng chờ. mình tính điện ở vị trí khá cao, giờ phút này gió nhẹ thổi qua, cho nên không có nóng như lúc trước. từ nơi này nhìn xuống, nhớ tới lần trước, đang từ nơi này rơi xuống tận chân bận thàng phía dưới kia cái miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. người nhà, nó không chừng một lúc nào đó sẽ có duyên kỳ ngộ. lúc này từ nóc thang phía xa hiện ra một bóng người, nhưng lại có chút quen thuộc. thường Hy dùng sức quan sát chỉ thấy người họ mộng thân khoai giáp bao bà, bên hông đeo một thanh cổ kiếm. vẫn cánh nhìn từ xa đang không rõ khuôn mặt, nhưng là thân thủ ấy có chút quen mắt. đôi người này từ từ đi vào. Thường Hi lúc này mới nhận ra, thì ra đây chính là người đã cứu nàng thoát khỏi kiếm của Tiêu Vân Bá khi nàng rơi xuống bận than dạo trước. Thường Hi không khỏi vui mừng quá đỗi, nàng đã sớm muốn gặp mặt cảm ơn ân nhân của mạng. Chi tiết ngày đó nàng bị kinh sợ, Tiệc Phong lại đến nhanh đi nhanh. Sau khi trở về Đông Cung, nàng không thể thời thời khắc khắc nhắn tới Nam Tử Át ngoài miệng. Chu Nại tiên tin ở Đái lòng Hôm nay tình cờ gặp được, thì tất nhiên phải tiến lên cảm ơn người ta. Thường Hy còn nhớ rõ, tinh Thuận có nói qua, hắn gọi là Liệt Phong. Thấy hắn hướng thẳng mặn bên kia bước tới, nàng vội vàng tiến lên kêu ra tiếng. Liệt Phong! Liệt Phong nghe vậy thì dừng chân Ở trong cung này chưa từng có ai, có gọi cả tên lẫn họ của hắn cả. Quay đầu lại, vừa nhìn liền thấy Thường Hy đang bước nhỏ chạy tới. Có mặt sáng rỡ kia ta dưới ánh sáng mặt trời như nhụm mụn tầng kim hoàng. Hắn nhận ra nàng là ngũ thường hy. Liệt phong là người rất dễ quên hình dáng người khác. Trên đời này căn bản cũng chưa từng đi nhớ tên tuổi một nữ nhân. Thế nhưng, hắn vẫn nhớ rõ ba chữ ngũ thường hy này. Chỉ vì ngày đó ở dưới kiếm của một hoàng tử, nàng vẫn rấn định tự cũ lấy mình đã khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Nữ nhân hán cập đều là mảnh mai như hoa giống nhau. Nhân mình một cái là lệ rơi đầy mặt. Nhưng nữ tướng này dù nguy hiểm, vẫn bình tĩnh như cũ. Phần khí khái ấy không thua bất kỳ nam tử nào. Vì vậy, hẳn nhớ nàng. Lần đầu tiên trong đời nhớ tên một nữ nhân. Rồi sau đó, lục tụng nghe được rất nhiều chuyện về nàng. Biết nàng sinh tồn trong hậu cung này giống như một truyền kỳ. Không có một công ty nào có được cảnh tượng giống như nàng. Nhưng nàng hướng mình chạy tới, điều phòng cảm thấy tim đậm lỗi một nhịp.